Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang ôm chân mình Lên hất ra một cái Từ từ đã Kéo cái quần lên Chìm cỏ tầm ngồng thế kia kìa Mà này Ông đã chui đi trường hợp Bấy giờ Lâm sẹo mới giật mình lung túng Đứng lên kéo quần Nhìn cả đám người xấu hổ Cậu tẩy kéo cả đám đi vào nhà Ông gia chủ cùng với cô Hồng Bấy giờ mới chạy ra Cô Hồng vội vàng hỏi cậu tẩy ờ nghe sao vườn vừa có ai hô hoán là có ma có quỷ phải không ạ cậu tẩy ngại ngùng không đáp bấy giờ lão đồng mới tiến lên mà liếc lâm sẹo <cười> không không có gì đâu <cười> thằng này nó nó giữa trưa, nó ra vườn tập võ đấy cậu tẩy vào nhà ngồi xuống đoạn gọi gia chủ vào từ tốn dặn dò phải đi sắm các lễ cần thiết cậu dặn những thứ cần mua đoạn nói bây giờ ông đưa tôi sang bên nhà bà Núi để tôi xem qua rồi ông cùng với cô ấy đi mua lễ mang về bên đấy cho tôi ngay tối nay tôi phải làm việc chứ mà để cái việc này lâu e là to chuyện khó chờ lắm ông gia chủ nghe vậy thì rối rít gật gật đầu ấy thế là lập tức cả đoàn rồng rắn kéo nhau sang bên nhà bà Núi lòng vòng qua mấy con ngõ một hồi đã đứng trước cánh cổng sập xệ nhìn vào trong sân Chỉ thấy cỏ mọc ôm tùm, cây cối lâu ngày không được cắt, mọc lòa xòa như là ôm cả lấy căn nhà. Đâm ra, ngôi nhà ấy, đến cả người thường nhìn cũng đã cảm giác vẻ âm u dần rợn cứ như là lạc vào cõi âm, lạnh lẽo hết cả sống lưng. Bây giờ, ông ra chỗ mới lên tiếng... Đấy thầy ạ, thầy cùng với mọi người... Cứ đi vào mà xem. Có bà núi bà điên điên dại dại ở trong nhà thôi. Thế còn xin phép thầy còn đi mùa lễ rồi mang về đây hết cậu. À, thầy... Cậu thầy gật gật đầu phứt tay ra hiệu. Ấy thế là ông trưởng họ quay đầu chạy đi còn nhanh hơn cả ma đuổi. Thầy môn phọt mới huých huých vai cậu thầy. Hất hàm ở trên chỗ bụi tre. Bỏ mẹ rồi. Thầy ạ, gặp phải cơ ổ quỷ rồi cậu tẩy đưa mắt liếc theo lão môn phọt chỉ thì cũng tái cả mặt ở trên bụi tre trong những đoạn khuất bóng mặt trời thấy nguyên cả một đoàn già có trẻ có thậm chí còn có cả đứa trẻ con đỏ hòn hòn đứa nào đứa đấy da rẻ xám ngoét ngồi vắt vẻo đang nhìn chằm chằm bốn người mà dò xét cậu lẩm bẩm không rồi tiên sư nó chứ đâu ra mà nhiều ma nhiều quỷ thế này Bảo sao chỉ có con Yến nó ám thôi cơ mà, làm sao lại nguyên cả một đội thế này. Chết mà thôi. Bây giờ thầy môn phọt đứng bên cạnh, bấm bấm độn ngón tay. đoạn nói, thầy ạ, theo tôi nghĩ có khi con chim Yến nó là đại ca của bọn này rồi. Bây giờ phải đánh con đại ca trước hả thầy? Cậu thầy gật gật đầu ra hiệu mở cổng. Lão đồng cùng với lâm sẹo thấy vậy thì hăng hái. Hùng hổ tiến đến. Cậu để cho quân. <cười> Vương triều mã hán. Hành sự. Vừa quát một cái. Quay sang nhìn lâm sẹo gật đầu co giò. Đạp cánh cổng đánh dầm một tiếng. Cánh cổng sắt gào lên ken két. Đoạn bật tung sang hai bên. Ở đằng sau. Thầy muôn phọt cũng tải cặp mặt. Này. Nhẹ thôi Mày đi làm lễ hay là đi thu họ Mà không ăn thế Hai lão già mất nết Nhìn nhau cười khanh khách Ra chiều ăn ý lắm Cậu tẩy thì chán Chả buồn nói Cậu dẫn cả đoàn người dạo bước Tiến vào sân Ở bên ngoài kia Ánh nắng chiều mùa hè trói trang lắm ấy thế mà bước vào trong đây Cảm giác lạnh lẽo chết chóc Bám ngay vào người